các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tốt chỉ là lừa nhậm tiền từ cười cũng không lâu lắm bởi vì hắn chậm rãi phát hiện tình huống trước mắt không giống với suy nghĩ của hắn ánh mắt của người đàn ông độc thân kia từ hồ có chút chuyên chú cái tay kia ở sau lưng yến tử làm cái quỷ gì còn dám ghè sát vào gái yến tử còn cắn tay nữa sao còn làm cho cô nhìn anh ta không chớp mắt ở trong môi trường cả hai thầm tình nhìn nhau Trong ngực hắn, bị đột như bị đâm một nhát, nảy lên một cảm giác không hề thoải mái Đứng ở một bên, cô Thủy chung mang theo nụ cười khẽ phối hợp với Triệu Hắn thề Kia không phải là nhà thiết kế dương tiểu thư của công ty anh sao? Diệp thời tần chuyển con người, môi đỏ mọng mỉm cười hỏi Lương Nhậm Tuyên còn chưa kịp mở mỹ trả lời, Triệu ra thiên kim bên cạnh nóng ruột rồi hỏi Có phải anh cũng có nói qua, cô ấy tuổi còn trẻ, khả năng thiết kế làm cho người khác kinh ngạc Luôn thần lòng thấy đầu không thấy đuôi Chị vui trách thiết kế áo cưới Dương tiểu thư không bao giờ tiếp xúc với khách sao triệu ra thiên kim vô cùng hứng thú Thần phận của Dương Yến Tử Rất ít người biết Vậy mà triệu tiểu thư lại linh thông như vậy Lương nhậm tuyển trong miệng đáp lại Đôi mắt đen lần đầu tiên không nhìn chằm chằm vào dịp thời tần Yến Tử lúc nào thân thiết chịu hán thẻ như vậy Nhìn Còn nhìn Hai người đứng ở trong hội trường Bốn mắt nhìn nhau là sợ người khác không biết bọn họ giao tình hay sao Tôi phụ trách giúp cô ấy thu thập thông tin về chuyện kết hôn, cho nên đừng nhìn biết. Diệp Thời Tần đối với chuyện hôn sự của bạn vô cùng dèm trọng, giống như là chuyện hôn sự của chính mình. Ừm, Lương Nghiệm Tuyền hướng ngừ một tiếng, căn bản không nghe cô nói cái gì, chỉ là vô ý tức đáp lời. Triệu Hàn Thề cứ nhìn chằm chằm vào cô, trên môi của Yến Tử có mụn nhỏ sao? Gương mặt cười khoái trá như vậy, chẳng lẽ Yến Tử thích hắn? Lúc này, Triệu Gia Thiên Kim nhìn thấy người quen gật đầu chào, xoay người rời đi trước. chỉ còn Diệp Thời Tần và Lương Nhậm Tuyền đứng cùng một chỗ quan sát Triệu Hoán Thề cùng với Dương Hiến Tử. đột nhiên Diệp Thời Tần lên tiếng: muốn đem nhà thích gái giấu đi, không cho gặp khách sao? cô chuyển con người nhìn hắn. Um, là cô ấy không thích, không phải tôi giấu cô ấy. Lương Nhậm Tuyền không tu lùng mở miệng, lần đầu tiên cảm thấy đem cô giấu đi là một ý kiến hay. ít nhất hắn không cần nhìn một người đàn ông khác chuyên tâm nhìn cô. Như là muốn nốt cô vào trong miệng Hẳn là hối hận đi Diệp thời tần bên mùa của ý cười Tất cả đàn ông vinh viễn không biết mình muốn là cái gì Cho đến khi thứ đó sắp biến mất đi Mới biết cái gì là quan trọng nhất Lương nhậm tiền quay đầu Nhìn Diệp thời tần bên cạnh Mà cô thì không hề nhìn thẳng vào mắt hắn Trải lại nhìn Diệp hắn thẻ cách đó không xa Tôi hiểu được triệu đại ca Anh ấy rất có quyết tâm Muốn cái gì đó sẽ không dễ dàng buông thà đâu Diệp thời tần dừng lại, môi đỏ mọng ý cười càng sâu Tôi chưa từng thấy triệu ca ca chuyên chú nhìn một người phụ nữ như vậy Cho nên, lương thế sinh, anh phải cẩn thận đề phòng Cẩn thận cất ký bảo vật đã bộc quang, có người tỉnh toàn đến cướp Trên mặt cô mang một chút hứng thú Cướp cái gì? Lương nhậm tuyền trực giác hỏi lại Diệp thời tần trầm mặc, sau đó đem tầm mắt rơi về phía Dương yến tử, nhàn nhạt nói Cô ấy... Đứng lặng trong hội trường rất lâu Dương Yến Tử cuối cùng cũng quyết định Tạm dừng đối thoại với Triệu Hàn Thề Cô có chút cuộc hứng rời đi chỗ khác Hợp mực hần dỗi trong tuyển bước Anh nói Anh sẽ giúp cô biết rõ về lương nhậm tuyển Cô muốn biết tất cả Mà cô thậm chí không muốn cô biết những gì Làm sao vậy Muốn biết gì đó quá nhiều Nhưng không có manh mối sao Nhìn cô bỏ đi Triệu Hàn Thề nhanh chóng đuổi theo Dương yến tử trầm mặc không nói, chỉ là cúi đầu đi, lộ ra cổ duyên dáng, gáy chẳng nõn dọn xuống một lọn tóc, làm cho dục vọng chiều hắn thè muốn vén lên, muốn hung hăng ngửi mùi thơm của cô. Kỳ thật, cô rất muốn biết hắn giúp cô thích ai, đúng không? Chiêu hắn thè đem hai tay đặt ở sau lưng, trưng ra khuôn mặt tuấn tú, vô dáng kia thoạt nhìn rất có lòng vị đạo. Dương yến tử trường anh liếc mắt một cái. Tôi rất thích đàn ông thông minh, không ngờ đàn ông quá thông minh cũng làm cho người ta chán ghét. Cô hử lại một tiếng Cảm ơn đã khen Cô như vậy chắc chắn rất muốn biết đáp án Anh quá thông minh Thử đi Chỉ nhìn tôi như vậy vô dụng Chị Âu hán thẻ muốn tiếp cận cô nhiều hơn Vô luận dựa vào phương pháp gì Lần này dừng yến tử trực tiếp ngăn cản đường đi của anh Đừng nói nữa Tôi sẽ tức giận Cô xoà eo về mặt không vui Tại sao lại tức giận Không để ý tới cô cũng không phải tôi Chị Âu hán thẻ cười đến rất khoai trá triệu hán thề cô tức giận gọi thẳng tên của anh đừng cho là tôi sẽ đối với anh khách khí nếu như anh lời của cô vẫn chưa nói xong đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng yến tử sao lại không lễ phép với triệu tiên sinh vậy lương nhậm tuyền âm thầm đi tới sau lưng cô lời nói dịu dàng như chỉ nói với mình dừng yến tử nhưng khi anh đi tới đây triệu hán thề đã sớm sử... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện